Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi mới tiến lại chỗ Cổ Mã Lân. Tại đây hắn cộng với đám người Cổ Mã Lân bàn luận rất lâu, cuối cùng rồi đi đến thống nhất. Đợi khi tìm đủ tim của những đứa trẻ măng mệnh trí âm, thành công kích hoạt lên huyết tâm nhấp hồn thuật. Cả đám mới tiến sâu vào trong ngũ đỉnh, đem thường cổ mộc tinh xương cuồng thu phục. Đến khi đó thì đại viện sẽ về tay của đại minh, Còn An Lão sẽ là đối chủ, cứ như vậy một âm mưu to lớn được định ra. Cùng lúc đó thì trong mỗi ngàn mối tâm cơ cũng được đôi bên thầm tính toán. Sáng ngày hôm sau trong thành quý hóa cờ trắng dập đường, đêm qua lại có thêm mấy đứa trẻ yêu mạnh bị bắt đi, thi hài của gia quyến cũng được bá tánh trong thành tìm thấy. Không cảnh tang thương càng khiến chẩn lòng dân căm hận triều đình. Hà Cầm như là chỉ chờ có thế, liền lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa, kêu gọi bá tánh ai có sức thì xung quân góp sức, không có sức thì gom góp quân lương nhu yếu phẩm trợ giúp họ cầm để thảo phạt hôn quân. Đứng trên đài cao phía đầu thành Cầm Lô mắt nhìn thấy bá tánh xung quân ngày một đông, thì liền ngật gù hài lòng, nơi đáy mắt cô gã toát lên tia nhằm hiểm, hướng ánh nhìn về phía đông, nơi có hoàng thành Thăng Long ánh ngự. Ở đó thì vị kiều ngỗ chí tôn của Đại Việt lòng đang nóng như lửa đốt, vì thương môn dân trăm họ sắp rơi vào cảnh lầm than. Hoàng thượng hiện tại binh thảo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lệnh của người là có thể xuất binh. Trần này xin cho thần cầm binh giết địch. Dưới đại điện nguy nga trắng lệ, một lão thân tuổi độ 50 nhưng mà thần sắc vẫn còn tinh tường lắm. Lão nhân nọ tấu xong thì liền quỳ gối xuống hướng về phía ngai rồng như là chờ đợi. Phía bên ngai sầm Thái Tông đang uy nghiêm đưa ánh mắt trầm tư nhìn xuống vị đại thần nọ đoạn liền tiếng. Quan Lễ Bẩm có lòng ta đương nhiên biết, chỉ có điều từ khi ta đăng quang kế vị, ngoại binh lâm le bờ cõi mấy lần, đã vậy phần ta khó cầm lại một lần nữa làm loạn, nếu ta không thân chỉnh diệp loạn thì còn gì là uy nghiêm của triều đình lê. Thế nhưng mà hoàng thượng Long Thiên Hàn vạn làm sao có thể đứng nơi đầu gió chịu nguy cơ trùng điệp, thần cối xin hoàng thượng truy xét. Ở dưới đất lão thần nọ vẫn hít mực ngăn can, các vị đại thần kháng thế vậy thì cũng nhất đệ khom lưng ra ý xin thái tông truy xét. Thế nhưng thân là vô cùng một nước lại nói đâu phải là đệ đùa. Thái tổng thị Bá Quan Văn Võ ngăn cản thì giận quát: "Ta thân là vua của một nước mà nói lời tứ mã nan tri, các ái khanh chớ phí công mà cản gián. Ý của ta đã quyết chính ngọ hôm nay thuận ý hoàng thiên, thái tổng ta đích thân dẫn quân chinh phạt họ Cầm tại Châu Phùng Lễ, đem hai lồ quý hóa và giơ hưng một lần nữa lấy về." Bá Quan vẫn võ nhìn tới phong thái quân vương tuy còn trẻ nhưng bá khí ngút trời, thì ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng cản gián nữa. Lễ Bẩn Lệ Văn Linh nhìn thấy uy hoàng sáng ngời thì gật gù trong lòng thầm nghĩ, Thái Tổ thật là may mắn khi mà sinh ra một người con tài đức như vậy, rồi chắc chắn rằng Sơn Đại Việt sẽ trường tồn thịnh thế dưới tay của vị quân minh tài đức này kể như vậy trần chín giờ sanh đám phản tặc loạn binh khỏi giang sân gấm phốc của đại việt của Thái Tông gấp rút được tiến hành. Sau buổi thiết triều Thái Tông trở về cung, lên hương kính cáo Lê Thái Tổ, kể đó khoác lên mình kim giáp thân chinh dẫn quân thảo phạt phản tặc cỏ cầm. Chính ngọ ngày hôm đó thì đường lớn giữa thành Thăng Long cả lệnh bày pháp phối, phía bên trên thiếu rõ hình rồng uy mãnh Thấy tầm cửa 9 mã hung đèo trường kiếm, phong thái hiên ngang hào khí ngút trời. Sau khi nói những lời hào hùng cổ vũ binh sĩ, hắn dục ngựa phi nước đại nhắm cửa thành lao nhanh. Phi sau lưng một đoàn người ngựa mang theo khí thế sôi sục, cũng mau chóng bám sát, tiến dần về Tây Đạo nơi mà năm cánh quân khác được thấy tông điều động, cũng đang ngày đêm hành quân mau chóng kéo về. Đây là Tây Đạo hay sao? Trên mồn sơn đạo trật hẹp có hai bóng người đang sóng vài bước đi rất nhanh. Vừa nhìn thấy núi non trùng điệp phía trước, xa xa còn có một dãy núi lớn cao hùng vĩ. Mồn trong hai người dừng chân liên tiếng. Đúng như vậy, nơi này chính là Tây Đạo. Dãy núi kia được gọi là Sừng Trời. Tiểu tử người nhìn xem luồng khí sắc kia là gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net